Tiến trọn đời chân Theo bước chân Những người qua sâu Ta yêu thương đất mẹ Mà thôi Quê hương ơi Dù sinh tháng gửi Cho tôi Trong tim người Giọng không đầy ươi bạn bè được phát cho con, cho em, kẻ chéo văn cường nét, cho các bạn online về ngày có giá từ đất mẹ mà vì nghe tình quê tình lưỡng đôi mơ Chia hai đường nước chưa về Xót thương cho người nước câu thề Lên đường từ đi Hỏi lòng mình nữ biết gì Mẹ ơi Chỉ con đất mẹ mà thôi Để con Con đi Dân mẹ là đời đường xưa con ấm bóng trắng người có nghe đêm trường ruồi người có nghe đêm trường ruồi ruồi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến sĩ có nghe đến trường chung người có nghe đến trường tài suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến yên. Là bao lá như biển thái bình giạt rào Tình mẹ thất thiết như dòng suối hiền ngọt ngào Lời mẹ êm ái như đông lúa chiều di dao Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng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 Yên giữa mẹ hiền vui xuống biết vô Thương con khuya sớm bao tháng ngày, bao tháng ngày. Tặng nỗi rêu néo nuôi con tới người lớn khô Dù cho mưa gió không quan thân gầy Měhe, hiền Một dva hai nắng babičku hlavu těžký. đầu buồn dny, sớm tối ní. Tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, tóny, Konec, Xinh nắng hồng khắp chốn với tim nói cười muốn nơi chúc mừng vang vang với những tiếng pháo xin chúc cho ai xin vẫn chưa đến như mơ vui xuân năm nay mong ước muôn đời đắm say có những nỗi buồn nếu có hãy cứ gắng cười vui sống với đời quên đi với những khó khăn nơi quên hết đi những ngâu lo, nơi nơi yên vui với niềm niềmước mơ tuyệt vời. Xuân về đây ngàn hoa lá ria vui, xuân về đây đàn trẻ mãi tươi cười, xuân về đây ngàn tia nắng hân hoan, xuân về đây đêm cho nhân gian yêu thương chưa chan. Xuân về xin chúc thế gian mãi luôn thái hòa, những năm tháng buồn sẽ tan biến theo gió ngàn. Xin nàng xuân hãy ở đây để tươi thăm đời. Nếu như thế này, vỡ son xé oai rất buồn. buồn đời đắm say có những nỗi buồn nếu có hãy cứ gắng cười vui xuân với đời quên đi với những khó khăn theo gió ngàn xin nào Xuân hãy ở đây để tôi thăm đời nếu như thế này vẫn xuân sẽ Ô rất buồn nhẹ lấy hương hoa, cánh lộc vàng trong duyên tình ta hân hoan, dòng hơi xuân dòn khắp nơi chờ mong xuân sang, lòng ngập tràn phút giây yên lành. Mọi nhà xuân về xin chúc, thì gian mãi luôn thái hoa Những năm tháng buồn sẽ tan biến theo gió ngàn. Xin nàng xuân hãy ở đây để tươi thắm đời. Nếu như thế này vắng xuân sẽ ôi rất buồn. Xuân về xin chúc, thời gian mãi luôn thái hoa Những năm tháng buồn tan biến theo gió ngàn. Xin nàng xuân hãy ở đây để tôi thăm đời. Nếu nhân thế này, vắng xuân sẽ ôi rất buồn. quạnh vắng mùa xuân vẫn lá tươi xanh cây bên đường buồn vương giọt nắng vẫn khói hương trầm hiên chùa thoảng gió nhẹ đưa phố xa buồn xa đón xuân về bằng muôn sắc lạ thiếu cánh mai vàng thăm đượm hình bóng quê hương cũng tiếng xuân xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá khúc hát xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao ôi đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông se lạnh tim côi, mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi, lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười, sông âm thầm xứ người lẻ loi nhớ những lang thang giữa mai vàng chờ hoa nguyễn huệ như những yêu kiều trên ma hồng rực nắng mùa xuân còn mãi không phai bao em đêm trời xuân ngày ấy biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ uôn sắc là, thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương. Cũng tiếng xôn xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá. Khúc hát xuân nào nghe buồn vợi vợi dâng ca. Đón xuân về trên miền đất khách, nghe gió đông se lạnh tim cô. Mơ nắng xuân xoa dịu đôi môi, lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười, sống âm thầm xứ người lẻ loi nhớ những lang thang giữa mai vàng chờ hoa nguyện hủy như những yêu kiều trên ma hồng rực nắng mùa xuân còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy biết đến bao giờ ta tìm lại được dům vàng trôi giữa cô yêu anh nghe lòng anh sao mà tê tái quê hương anh thương nhớ thật nhiều con đêm Čau! you